Tình Chúa yêu con mênh mông như biển thai bình. Sạc sao như ngàn con sông. Vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ giọt giàu. Một tình yêu vô biên một tình yêu vô biên xa xôi ngày tháng em trôi yêu thương như nước suối dòng mặn đồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con còn gì những ơn tình chúa cứ con bước trong đời từng nhịp chân yêu thương từng nhịp chân yêu thương hồng ân chua như mưa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man nâng đỡ tình con trong tay trong tay vòng tay thương mến đời cô chúa em rồi em trôi Ch chúaắt dịu con luôn luôn không thôi có chúa cùng lý con Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời. nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Chọn đời con nương thân dọn đời con nương thân, con dâng cuộc sống tương lai. Bao nhiêu thay đổi thăng trầm, lặng thầm đi về mưa nắng, bước đường gian khó đầy vơi. Nguyện cầu ơn trên gìn giữ tấm lòng con mà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 Con luôn luôn không thôi Có Chúa cùng đi Con không đơn côi Ôi tình tuyệt vời Một tình yêu vô biên Một tình yêu vô biên Chọn đời con nương thân Chọn đời con nương thân